Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Những vụ án mà anh đã dạy công theo đuổi suốt gần một năm trời và thì anh đã gần đi tới đích Nhưng điều mà anh lo lắng nhất khi bày tỏ với Mai Thanh và Tú Đen trước khi tạm thời nghỉ việc là sự nguy hiểm của những kẻ giấu mặt mang chân dục của quỷ. Hoặc họ phải hành động trước, tìm ra xem chúng là ai hoặc khi kỳ hạn điều tra đã hết. Mà không kết quả Phải thông báo trên các phương tiện truyền thông Để các cô gái trẻ đề phòng Trước sự tấn công của những người lạ mặt Tuy nhiên điều thứ hai Thì ngay cả bác cũng không hiểu Là không thể được Có không dưới 10 lý do Để anh tự khẳng định là bất khả thi Vẫn còn hai cô gái nữa Là mục tiêu của những tên ác quỷ Đang nhận nhớ trong thành phố Và Bách thì vẫn ngồi ngắm cây cối Trong một ngày Thiên Hà bắt đầu chuẩn bị ngược xuôi vào cá áp Với các ẩm công việc Anh đây rồi Cả tuần nay không thấy anh Em cứ nghĩ anh bận việc Nên không dám nhắn tin nữa Giọng nói quen thuộc và mát Như bình yên của một giọng suối Đang chảy qua những khóa hoa mùa xuân Cùng lúc Mị lầm cúi đầu lách qua Những tán bằng lăng đang lòa xòa rủ thấp Để bội chạy đến chỗ bác khuôn mặt cô rạng rỡ Khi nhìn thấy anh Và bộ nỉ thẻ tham màu vàng chanh rực lên trong một sáng sương mù ảm đạo. Bạch ngược mắt lên nhìn ánh vàng rưỡi tăng nhoả đi trước mắt. Anh hơi chóng mặt nhưng trái tim vẫn phát lên một nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt còn đang ngơ nghe. Ôi sao anh gầy đi thế? Mỹ Lâm kêu lên thang tuột, nụ cười chuyển thành nỗi lo lắng chịu nặng. Mặc dù thời gian quen nhau chưa lâu nhưng nỗi xót xa đã chẳng gặp đôi mắt cô gái. Khi thấy người thương gầy dọc như cây sậy vượt qua cơn bão. Khuôn mạng lợm chầm dâu riêng lâu ngày chưa cảo. Và ánh mắt như người mất hồn. Tất cả nói lên một sự kiệt quệ Cả về thể sang lẫn tinh thần Anh đang có chuyện không vui ư? Giọng nói ra giết khiến bách. Muốn khóc như một đứa trẻ. Đã từ lâu anh không còn người bạn nào để chia sẻ. Vì đã đi về. với cát bộn. Và Mai Thanh giờ đây thậm chí còn không thể trao đổi Về vấn đề quan trọng nhất với bài Mẹ anh là người thương anh nhất Với tình yêu vô điều kiện Nhưng thực chẳng thể nói được chuyện gì với bà Nếu như muốn nhận lại nước mắt và những năn nỉ thương xót Mẹ đã bảo rồi con cứ về phường làm chị yên thân Chẳng mấy chốc mà lên trước khóa công an phường Anh bị tạm đình chỉ công tác Đầu tuần, anh đã viết bản kiểm điểm và phải tự thú nhận tội lỗi. Bạch Cải đang cười thành tiếng. "Đỉnh công tác, có chuyện gì đằng sau đó phải không?" Mỹ Lâm đặt bàn tay mát mềm mại lên lưng Bạch. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận giây phút bình yên hiếm hoi sau những ngày tháng đằng đẵng truy tìm dấu vết tội phạm của bộ trưởng án. "Ừ, chuyện dài lắm." Bạch đang định phá bỏ nguyên tắc nghề nghiệp và tường thuật lại cho Mỹ Lâm toàn bộ câu chuyện. Thì đúng lúc đó, có một người đi bộ thể dục ngang qua mặt họ. Sẽ chẳng có gì đáng chú ý, nếu cái người mặc đồ thể thao, có tình hình nhỏ thó này, không quay sang nhìn chằm chằm vào bách, bằng và ánh mắt lé lên những tia sáng khoái đạc. Người đàn ông chưa đến 40, với mắt lội giống một con cá vàng trong bể nước, và nước da trắng bạch. Như thẻ biểu bị chỉ còn duy nhất một lời Khuôn mặt bệnh hoạn của hắn Không khiến anh trột dạ Bằng vẻ quen thuộc Mà nhất định anh đã từng gặp ở đâu rồi Người một cảnh sát hình sự Nét quen thuộc của ai đó Đều khiến chính anh ta Phải đặt ra câu hỏi Bởi phạm người đã từng chạm chán Với một cảnh sát Khiến phụ trách các vụ trọng hắn Thì ác cũng chẳng tôi đẹp gì lắm Bách cổ Văn vẫn ốc Mà sự mù mị sau những đêm thức trắng càng Khiến anh Như xa và một vũng u minh mơ hồ Chỉ còn vài giây thôi Gã thể dục kia lại túc tắc Dạo thoan thoát một cách đáng ngạc nhiên So với những đôi chân ngắn nguồn của hắn Và cuối cùng nhanh chóng Khuất xong một tòa nhà Bách lắc đầu Xua đi khuôn giảng của người lạ mặt Nhưng bất giác Anh bất gặp đôi mắt hoàng hốt của Mỹ Lâm Hai gò má cô cũng hơi tái đi Em sao thế? Có chuyện gì à? Đâu có. Em chỉ đang lo lắng về tình hình của anh. Anh định kể chuyện gì? Em nghe có được không? Ừ, không gì đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net